Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác chấm 492, Tây Vực Bạch Đà Sơn, gặp lại Âu Dương Phong. Bị Dương lỗi hét một tiếng như thế, chú tử liệu nhất thời cảm thấy một cổ khí thế mạnh mẽ, ép đến bản thân không thở nổi, thiếu hiệp không nên chấp nhặt với hắn, nhất đang thấy thế vội đánh cái giảng hòa, thiếu niên này võ công thật sự là quá kinh khủng, hừ, Dương lỗi hừ lạnh một tiếng, lần này xem ở mặt mũi nhất đăng đại sư, cũng không cùng ngươi so đo, Đúng rồi, bên ngoài có ba gia hỏa không biết sống chết lao tới, ngươi đi cảng một thoáng, tránh cho bọn hắn họa từ miệng ra, đối với bốn đồ đệ của Nhất Đăng này, dương lỗi cũng không thế nào yêu thích, đi thôi, Nhất Đăng vất vất tay, vâng, sư phụ, Chu tử liễu giờ khắc này vẫn là sau lưng lạnh cả người, người này quá kinh khủng, chỉ dựa vào khí thế, liền làm cho mình động không được, nếu quả thật động thủ, sẽ khủng bố làm sao, ta nghĩ đại sư ngươi có thể làm chủ, đại sư ý nghĩ thế nào? Dương lỗi dừng một chút, ta có thể nói cho đại sư, bây giờ toàn chân giáo, còn có cái bang, đã đáp ứng phục vụ ta, hơn nữa còn có thiếu lâm, ta muốn lật đổ đại tống, kim quốc, còn có mông cổ những cường quốc này, thành lập một đế quốc thuộc về ta, thống nhất thiên hạ, đương nhiên tiểu quốc gia như đại lý cũng sẽ không ngoại lệ, nếu như không phải vì sợ lãng phí thời gian, ta liền trực tiếp động thủ, cái gì? Thiếu hiệp ngươi không có gạt ta. Toàn chân giáo cùng Thiếu Lâm đã nhờ vào thiếu hiệp sao? Nhất Đăng biết tu Vi Dương lỗi khủng bố, nhưng không nghĩ tới cái ban cùng toàn chân giáo còn có Thiếu Lâm cũng đã nhờ vào thiếu niên trước mắt. Toàn chân giáo còn nói được, nhưng cái ban không phải là dễ dàng khuất phục như vậy. Ban chủ cái ban Hồng Thất Công là người nào, là cái tính cách gì, hắn quá rõ ràng rồi. Lẽ nào Hồng ban chủ đã bị hắn giết? Phải, lẽ nào đại sư ngươi không có được tin tức sao? Dương Lỗi nhìn Nhất Đăng, Đại sư cùng thất công quan hệ hẳn là không tệ, lẽ nào thất công không có thông báo đại sư ngươi, nghe được dương lỗi nói, nhất đăng ngược lại là thở vào nhẹ nhõm, lời này liền chứng minh hồng thất công chưa chết, điều này cũng làm cho hắn thở vào nhẹ nhõm, vẻ mặt của nhất đăng, dương lỗi tự nhiên đặt ở trong mắt, không khỏi cười nói, đại sư không cần phải lo lắng, dương lỗi ta không phải người hiếu sát, bất quá thiên hạ này sẽ có đại biến, đại tống suy yếu lâu ngày, mông cổ thế mạnh. Mông Cổ không phải người Đại Tống chúng ta, đó là một quốc gia lòng muôn giả thú, thành các tư hãng thiết một chân là người nào, ta nghĩ Đại Sư so với ta lý giải được nhiều hơn, bây giờ Mông Cổ so với Kim Quốc cùng Đại Tống mạnh hơn nhiều lắm, hơn nữa Đại Tống cùng Kim Quốc đã một nát không thể tả, còn Đại Lý, một tiểu quốc như thế, một khi Đại Tống diệt vong, Đại Lý cũng không có chút hồi hộp nào, nhất đang trầm mặt không nói, còn có, đã quên nói cho Đại Sư một việc, bạn tốt của Đại Sư Vương Trùng Dương cũng trở thành thuộc hạ của ta, Dương lỗi lại nói, cái gì, Nhất Đăng càng thêm giật mình, người nói Trùng Dương hắn còn chưa có chết, tự nhiên không chết, Vương Trùng Dương đã đột phá cảnh giới cũ, đạt đến một cấp bậc khác, hắn làm sao có khả năng chết đi dễ dàng như vậy, sống thêm mấy trăm năm cũng là sự tình dễ dàng, Dương lỗi lắc đầu nói, ta liền biết Trùng Dương sẽ không chết dễ dàng như thế, Nhất Đăng cảm khái nói, nghe được tin tức bạn cũ không chết, Nhất Đăng Đại Sư vẫn là rất cao hứng, Nhìn thấy nhất đang kích động như vậy. Dương lỗi không khỏi sợ rung trả người. Gia hỏa này cùng Vương Trùng Dương quan hệ tốt như vậy. Hai người này sẽ không phải là có một chân đi. Nếu đúng là như vậy. Ngược lại cũng không kỳ quái. Có người nói. Hai người này ở lúc đó. Đồng thời bế quan một đoạn thời gian rất dài. Cũng chính là đoạn thời gian kia. Sư đệ của Vương Trùng Dương là châu bá thông mới cùng phi tử anh cô của đoàn hoàng gia nhất đăng đại sư ở cùng nhau. Một chuyện khác ta đến đại lý. Là ta dự định cùng ngũ tuyệt các ngươi đánh một hồi, xem 5 người các ngươi liên thủ đạt đến mức độ như thế nào. Đương nhiên, cái này cũng là cơ hội đông tà tây độc, nam đế bắt cái bốn người các ngươi đột phá, nếu như không có cơ hội lần này, các ngươi là không có thể đột phá. Dương lỗi nói, nói cho ngươi biết, bây giờ thất công cùng đông tà đột phá thời cơ đã tới, cho dù hắn không cùng ta đánh một hồi, cũng có thể đột phá, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi, nhưng ngươi e sợ không được, còn tây độc. Ta giết con hắn Âu Dương Khắc, hắn đối với ta là hận thấu xương, lần này là cơ hội duy nhất hắn báo thù, chuyện thứ hai này, ta tự nhiên nguyện ý, bất quá chuyện thứ nhất, lão nạp đã không còn là đoàn hoàng gia lúc trước, không còn là đại lý hoàng đế, cho nên chuyện này, ta là không có cách nào, nhất đang chấp tay hành lễ, nhìn Dương lỗi nói, ha ha, đại sư, ngươi không nên gặp ta, nếu đại lý này đại sư cũng không có thể làm chủ, như vậy còn có ai có thể làm chủ? được ta cho đại sư thời gian nếu như sau khi đại sư thấy bọn người thất công vẫn không có quyết định như vậy liền không nên trách ta không khách khí đại lý ta còn không để ở trong lòng muốn diệt vong đại lý dễ dàng đến thời điểm đó đại lý hoàng thất chết người đã có thể nhiều hơn nói không chắc sẽ diệt tộc dương lỗi ngữ khí thản nhiên nói nhất đang nghe vậy trong lòng co quấp một thoáng thiếu niên này xem ra hòa hòa khí khí một bộ tao nhã nho nhã nhưng khi nói chuyện Lại khiến người ta lạnh lẽo như thế. Bất quá nhất đang không hoài nghi thiếu niên trước mắt này có phải có bản lãnh này hay không chút nào. Chỉ bằng võ công tu vi của thiếu niên này đánh giết đại lý hoàng thất. Cũng thật là không có khó độ gì. Được rồi, đại sư chính ngươi nghĩ rõ ràng. Dương lỗi xoay người muốn đi. Đột nhiên nghĩ tới, mình vẫn muốn mở mang kiến thức lục mạch thần kiếm. Còn có bác minh thần công một chút. liền lại nói, đại sư, có thể để ta mở mang kiến thức đại lý đoàn thị tuyệt học lục mạch thần kiếm một chút. ân còn có lúc trước đoàn dự học được Bắc Minh thần công hay không, Nhất Đăng nghe vậy kinh ngạc một phen, đại lý lục mạch thần kiếm cùng Bắc Minh thần công này coi như là hoàng thất bây giờ cũng không nhất định biết, hắn lại là từ chỗ nào nghe được, lắc lắc đầu Nhất Đăng nói, chương 493 lại tới Kim Quốc 1. Sự tình đại lý cũng xử lý tốt, còn có đi tìm lục mạch thần kiếm hay không Dương Lỗi cũng không thèm nhìn mình bây giờ thu được võ công đã đủ nhiều Kim Trung Tráo đã bắt đầu tu luyện, vừa bắt đầu tu luyện liền đạt đến tầng thứ 9, Kim Trung Tráo cùng thiết bố Sam như thế, tổng cộng có 12 tầng, sau khi đạt đến tầng thứ 9, 3 tầng sau cũng không phải dễ dàng tu luyện như vậy, còn Kim Cương bất hoại thần công, Dương Lỗi còn chưa bắt đầu tu luyện, Dương Lỗi dự định tu luyện hoàn thành Kim Trung Tráo này mới tu luyện Kim Cương bất hoại thần công, mà Kim Trung Tráo này cũng như Dương Lỗi suy đoán, xác thực cùng thiết bố Sam là bổ sung, tu luyện Kim Trung Tráo. Dương lỗi tự thân phòng ngự tăng thêm không chỉ một lần, bây giờ cho dù là võ thần hậu kỳ cũng không có thể lay động Dương lỗi mảy may đương nhiên nếu như có thần binh lợi khí nơi tay, cái kia lại khác rồi Dương lỗi ngồi ở trên lưng kim vũ bây giờ một ít chuyện đã xử lý đến sấp xỉ rồi, hiện tại mình muốn hoàn thành nhiệm vụ ngũ tuyệt là phải đi tìm tay độc Âu Dương Phong cái này cũng là sự tình phiền phức bây giờ thương thế của Âu Dương Phong e sợ vẫn không có được, bởi vậy mình phải tìm tới hắn Cho hắn chút đang dược, để thương thế hắn phục nguyên. Nếu không phải như vậy, ai biết hệ thống có thể tính mình hoàn thành nhiệm vụ hay không? Xa xa thấy được vị trí Bạch Đà Sơn. Phong cảnh Bạch Đà Sơn này, thật là cùng Giang Nam tuyệt nhiên tương phản. Bất quá cũng có một phen ý nhị đặc biệt. Dương Lỗi tìm được vị trí Tây Độc Âu Dương Phong bế quan, liền để Kim Vũ rơi xuống. Âu Dương Phong, gần đây khỏe không? Dương Lỗi gặp Âu Dương Phong vẫn một lòng tu luyện, cũng không quấy rầy hắn, sau khi chờ hắn mở mắt Mới miễn cười nói, ngươi, ngươi là vào bằng cách nào? Âu Dương Phong nhìn dương lỗi vô thanh vô tức đi vào địa phương mình tu luyện bế quan, như là gặp ma, lớn tiếng nói, yên tâm, không nên khẩn trương như vậy, nếu ta muốn giết ngươi, sớm sẽ giết ngươi, còn chờ tới bây giờ sao? Dương lỗi gặp hắn như vậy, không khỏi mỉm cười nói, Âu Dương Phong dù sao cũng là Âu Dương Phong, một trong ngũ tuyệt, tâm trí hắn tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Xem ta chê cười sao. Ta thừa nhận ngươi rất lợi hại. Bây giờ muốn giết ngươi báo thù. Cũng không thể nào. Muốn giết cứ giết. Muốn quát liền quát. Âu Dương Phong ta điểm ấy cốt khí vẫn phải có. Âu Dương Phong lớn tiếng nói. Ha ha. Dương lỗi nở nụ cười. Âu Dương Phong này vẫn rất có ý tứ. Người này tuy độc một chút. Bất quá cũng không phải là không có tác dụng. Nếu như hắn có thể vì mình hiệu lực. Cũng coi như là một giúp đỡ lớn. Âu Dương Phong. Ngươi không phải muốn trở thành đệ nhất thiên hạ sao? Ngươi có biết, thế giới này không có đơn giản như ngươi tưởng tượng. Trên thế giới này cao thủ như mây, cho dù là ta, cũng không thể nào là đệ nhất thiên hạ. Ngươi làm sao có thể thành đệ nhất thiên hạ đây? Ngươi ngay cả ta cũng đánh không lại, bất quá là ít ngồi đáy giếng mà thôi. Trên thế giới này, cường giả đông đảo, huống hồ, cho dù là ở trên thế giới này, trở thành số 1, nhưng vũ trụ to lớn, há lại là ngươi có thể tưởng tượng. Những đại năng giả phi thiên độn địa, dời núi lấp biển, nhiều không kể xiết bất quá là ngươi chưa từng gặp gỡ mà thôi, dương lỗi ném ra một bình đan dược, những đan dược này ở trong mắt dương lỗi bất quá là liệu thương đan phổ thông, nhưng đối với Âu Dương Phong mà nói, đó là linh dược trân quý, đan dược này, có thể trợ giúp ngươi khôi phục thương thế, thậm chí còn có thể làm cho tu vi của ngươi tiến thêm một bước, sau một tháng, đỉnh hoa sơn, những người khác của ngũ tuyệt, tỷ như hồng thất công, hoàng dược sư. Nhất đăng đại sư, thậm chí còn có vương trùng dương cùng châu bá thông, mặt khác còn có một chút võ lâm nhân sĩ đều sẽ tới. Ta nghĩ ngươi cũng nên thử xem, thực lực của mình đến cùng làm sao, có phải lóc đáy bên trong ngũ tuyệt hay không? Dương lỗi nhìn hắn nói, đang dược này ngươi không cần lo lắng là độc dược, ta muốn giết ngươi, cũng không cần dùng thủ đoạn cấp thấp như vậy. Dương lỗi làm xong tất cả những thứ này, cũng không có để ý tới hắn, liền nhảy lên sau lưng kim vũ. chấm chấm chấm chấm chấm, Kim Quốc, bây giờ sau khi Hoàng Nhan Hồng Liệt bị Dương Lỗi dọa hai lần, ngược lại là nơm nớp lo sợ, không dám lại làm cái gì mờ ám, vốn Dương Lỗi ngược lại là muốn giết hắn, bất quá vừa nghĩ, giết hắn, đó là tệ lớn hơn lợi, đối với mình mà nói, căn bản không có ít lợi gì, cho nên giữ lại hắn, ngược lại cũng là một chuyện tốt. Chú công mời, Dương Lỗi lần thứ 2 đi tới Triệu Vương phủ, Hoàng Nhan Khan cùng Hoàng Nhan Hồng Liệp tự mình nghênh tiếp, từng, Dương Lỗi đi vào Vương phủ. Lúc này Triệu Vương phủ cùng trước đó không có khác nhau quá lớn, mà Lương Tử Ông, Sa Thông Thiên, Linh Trí Thượng Nhân, những người này tu vi đều có trình độ tăng lên bất đồng, cũng làm cho Dương Lỗi khá là thỏa mãn. Nghe xong Hoàng Nhan Hồng Liệt hồi báo, Dương Lỗi biết Hoàng Nhan Hồng Liệt đối với Kim Quốc khống chế tiến triển, bây giờ Hoàng Nhan Hồng Liệt đã khống chế một bộ phận cấm quân, trong đó còn có một bộ phận đang ở trong tay một đại tướng quân khác của Kim Quốc bây giờ. Đại tướng quân này là Hoàng Nhan Tông, không nên đi tìm hiểu Đây là tác giả tùy ý biên đi ra, là người Kim Quốc Hoàng đế tín nhiệm nhất, võ công cũng không tồi, địa vị không kém Hoàng Nhan Hồng Liệt chút nào, cho nên trong lúc nhất thời, Hoàng Nhan Hồng Liệt cũng không có cách nào triệt để khống chế Kim Quốc Tấm quân. Sau khi Dương Lỗi hiểu được tình huống nói, chuyện này, liền do ta đến xử lý đi, Chúa Công, thuộc hạ vô năng, Hoàng Nhan Hồng Liệt vừa nghe, vội quỳ xuống nói, để Chúa Công tự mình động thủ, đây chẳng phải là trách mình vô năng sao. Phản nhất nếu hắn sinh khí, cái kia mạng nhỏ của mình sẽ còn sao? Ở trong mắt Hoàng Nhan Hồng Liệt, Dương Lỗi chính là một đại sát thần. Ngươi làm đã rất tốt rồi, còn Hoàng Nhan Tông kia, ta lần này liền đi giết hắn. Nếu như hắn chết, như vậy cấm quân cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ngươi à. Dương Lỗi nhìn hắn nói, yên tâm, nếu như không có Hoàng Nhan Tông, như vậy cấm quân này, đó là vật trong túi thuộc hạ, thuộc hạ tuyệt đối có nắm chắc trong vòng một tháng tiệt để chỉnh hợp cấm quân đại kim quốc, đến thời điểm chỉ cần chủ thượng ra lệnh một tiếng, như vậy bất cứ lúc nào cũng có thể công chiếm hoàng cung. Trong lòng hoàng nhang hồng liệt tuy không thoải mái, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Được, vậy ta liền chờ mong biểu hiện của ngươi, sau đó chờ ta thống nhất thiên hạ, sẽ cho ngươi chỗ tốt, địa vực kim quốc có thể do ngươi làm chủ, chỉ cần ngươi chịu nghe lời." Dương Lỗi vỗ vỗ tay của hắn. chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đi ra Triệu Vương phủ. Dương lỗi trực tiếp tìm được tấm quân thống lĩnh Hoàng Nhan Tông, phủ tướng quân Hoàng Nhan Tông này không kém Hoàng Nhan Hồng liệt triệu vương phủ chút nào, thậm chí càng hiện ra xa hoa, chương 494, lại tới Kim Quốc. 2. Không hổ là một trong nhân vật cầm quyền của Kim Quốc, Dương lỗi không khỏi cảm khái, nhưng đáng tiếc chính là nơi này lập tức liền biến thành một khu phế tích, Kim Quốc đại tướng quân này sẽ bị mất mạng, người nào dám xông vào phủ tướng quân. Dương lỗi đi vào trong phủ, liền nghe được thị vệ hét lớn, cút ngay, dương lỗi ra tay không lưu tình chút nào, vung tay lên, đó là một bộ thi thể, người đến, có thích khách, có thích khách, nhìn thấy thị vệ chết đi, thị vệ khác nhất thời la lớn, dương lỗi cũng không thèm động thủ nhiều, vung ra một đạo phù triện, đem mọi người tách ra, bay thẳng đến vị trí gian nhà của Hoàng Nhan Tông, rất nhanh dương lỗi liền đi tới vị trí thư phòng của Hoàng Nhan Tông. Vốn dương lỗi cho rằng Hoàng Nhan Tông đang hưởng thụ mỹ nữ, nhưng không nghĩ tới tên này lại đang đọc sách, xem vẫn là binh thư, trong thư phòng còn có một bộ địa đồ, bản đồ trong đó bao quát đại tống, kim quốc, còn có mông cổ, xem ra hắn cũng là biết rồi, kim quốc bây giờ đã là ngàn cân treo sợi tóc, cho nên ở trên bản đồ kia, còn có chút dấu chấm, đặc biệt là địa phương giao giới cùng mông cổ, còn làm đặc biệt rõ, ngươi là ai, Hoàng Nhan Tông chú ý tới dương lỗi tồn tại. Thấy được dương lỗi, trong lòng Hoàng Nhan Tông khiếp sợ, hắn biết bên trong phủ đại tướng quân của mình phòng ngự sâm nghiêm đến mức nào, bây giờ người này, lại vô thanh vô tức liền tiến vào đến nơi đây, để hắn làm sao không cảm thấy kinh ngạc, ta là ai? Ngươi không tất yếu biết, ngươi chỉ phải hiểu, ngày hôm nay ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là quy thuận ta, trở thành thuộc hạ của ta, làm việc cho ta, mà một con đường khác, chính là tử lộ, dương lỗi nhìn hắn thản nhiên nói, hừ. Ngươi khẩu khí thật là lớn, Hoàng Nhan Tông nghe vậy hừ lạnh một tiếng, có đúng hay không, nghe ngữ khí của ngươi, xem ra ngươi là không muốn trở thành thuộc hạ của ta, dương lỗi nhìn hắn lạnh lùng nói, chuyện cười, ngươi có năng lực gì, làm cho Hoàng Nhan Tông ta trở thành thuộc hạ của ngươi, Hoàng Nhan Tông ta làm kim quốc đại tướng quân, dưới một người trên vạn người, cầm binh trăm vạn, ngươi lại muốn ta trở thành đầy tớ của ngươi, ngươi cũng quá buồn cười đi, Hoàng Nhan Tông ha ha cười nói, râu mép trung lên. Hoàng Nhan Tông này, thân hình cao lớn, đầy mặt chồng râu, cả người làm cho người ta có một loại khí thế uy vũ, nếu như là người bình thường, đúng là sẽ bị khí thế của hắn áp chế lại, nhưng dương lỗi là người nào, mặc dù hắn là thông huyền cảnh giới võ giả, cái kia cũng sẽ không có chút nào e ngại, Hoàng Nhan Tông hắn mặc dù là võ giả, nhưng tu vi không cao, bất quá là võ thánh trung kỳ mà thôi, ở trong mắt dương lỗi không đáng giá nhắc tới, về phần cổ khí thế tướng lĩnh nhiều năm mang binh hình thành kia. Cũng có thể không nhìn, Dương Lỗi cười lạnh một tiếng, sau khí thế, vậy hãy để cho ngươi nếm thử, bị cảm giác khí thế ngăn chặn, Dương Lỗi bỗng nhiên thả ra khí thế mạnh mẽ của mình. Cảnh giới bản thân Dương Lỗi tuy bất quá là võ thần cấp 1 mà thôi, nhưng tinh thần lực của hắn là vượt ra khỏi võ thần cảnh giới, đủ để cùng thông huyền cảnh giới võ giả so sánh. Hoàng Nhan Tông bất quá là một võ thánh cảnh giới võ giả mà thôi, làm sao có thể gánh vác được cổ khí thế này, nhất thời liền đầy mặt đỏ chót. Cả người bị đè ép xuống, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, nhìn hắn sắp không được, lúc này Dương Lỗi mới thả ra khí thế của mình, lạnh lùng nhìn hắn nói: "Hoàng Nhan Tông, ngươi cũng không nên khăng khăng một mực, sinh mệnh chỉ có một lần, ngươi cần phải hiểu rõ. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi biết, nếu như ngươi không đáp ứng trở thành thuộc hạ của ta, mà lựa chọn chết, như vậy bên trong phủ tướng quân này của ngươi, từ trên xuống dưới hơn 1000 người, đều sẽ chết hết, ngươi. Ngươi đến cùng muốn thế nào?" Hoàng Nhan Tông hít một hơi thật sâu, làm mình bình phục lại, nhìn Dương Lỗi oán hận nói, ta muốn thế nào? Ngươi còn hỏi ta. Ta đã cho ngươi đáp án, bây giờ nhìn chính ngươi lựa chọn như thế nào, chỉ có hai con đường, một cái là tử lộ, một cái là đường sống, là tử, là sinh, do ngươi lựa chọn. Dương Lỗi nhìn hắn nói, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi biết, bây giờ Hoàng Nhan Hồng Liệt cũng chính là kim quốc triệu vương của các ngươi đã trở thành thuộc hạ của ta cho ngươi một nén nhang thời gian cân nhắc, một nén ngang qua đi, vẫn không có đáp ứng, vậy ta sẽ giết ngươi, cùng toàn bộ phủ tướng quân, dương lỗi ngữ khí như trước rất bình thản Hoàng Nhan Tông trầm mặt không nói, người này quá độc ác, xem ra My Thanh Mục Tú, nếu như mình không đáp ứng, lại muốn giết chết mọi người, Hoàng Nhan Tông không phải người sợ chết, bất quá đây là tính mạng hơn 1.000 người, trong đó còn bao gồm thê tử của mình, bao quát nghi nữ chính mình, nhưng nếu như mình đáp ứng hắn, Như vậy mình liền trở thành quân bán nước, chính là phản bội hoàng thượng, tuy rằng Hoàng Nhan Tông tay cầm quyền to, nhưng dù sao cũng là người trung tâm, không có giả tâm gì, một nén nhang thời gian rất nhanh sẽ đến, lúc này Hoàng Nhan Tông vẫn không có làm ra lựa chọn, bên ngoài hộ vệ đã tới mấy lần, bất quá đều bị Hoàng Nhan Tông hô trở lại. Bởi vì Hoàng Nhan Tông biết, nếu như để cho bọn hắn đi vào, liền là tìm đường chết, như thế nào? Nghĩ xong chưa? Dương lỗi nhìn hắn thản nhiên nói. Đến cùng là quy thuận ta, hay là chịu chết, ta, Hoàng Nhan Tông thở dài, dương lỗi nhìn bộ dáng này của hắn, ngược lại mình như là một đại phản phái. Này trong phim ảnh đều là diễn như thế, dùng tính mạng những người khác đến uy hiếp nhân vật chính, tự hồ mình bây giờ liền là như vậy, phản phái, phản phái thì lại làm sao, dương lỗi không khỏi lắc đầu, xem ra ngươi là lựa chọn chết rồi, tốt lắm, ta sẽ thành toàn cho ngươi, dương lỗi nhất lên Hoàng Nhan Tông, chính là một quyền đem Hoàng Nhan Tông nổ ra thư phòng. Giữa lúc thời điểm Dương Lỗi đánh giết Hoàng Nhan Tông, một cổ cờ hờ một y thế mạnh mẽ từ nơi không xa phát lên. Dương Lỗi thất kinh, người này tu vi tuyệt đối là khủng bố. Võ thần cảnh giới đại viên mãn, mình ở thế giới này bị áp chế, không thể sử dụng phong đao thất sát, không có phong ẩn đao, cũng không cách nào thi triển thiên đao nhất thức. Muốn giết chết võ thần đại viên mãn võ giả này, vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng, bất quá cũng không phải là không thể giết chết. Mình đã tu luyện kim Trung tráo, hơn nữa tu luyện đến tầng thứ 9. Bất quá chẳng giết hắn, mình khả năng cần thời gian nhất định. Nếu như có thể thi triển thiên đao nhất thức, như vậy một đao là có thể giải quyết. Đương nhiên, nếu như có thể thi triển phong đao thất sát cũng đồng dạng có thể một đao giải quyết. Bất quá bây giờ vấn đề là, mình căn bản không bỏ ra nổi phong ẩn đao. Nếu như vậy, mình liền không có cách nào thi triển đao pháp. Ngươi là người nào? Chương 496, Hoa Sơn Đỉnh Tốc độ cực nhanh, có thể so với thiểm điện, nhưng không nghĩ Dương Lỗi sớm có phòng bị. Tình huống như thế, Dương Lỗi ở trong phim ảnh xem quá nhiều. Người xấu bình thường ở cuối cùng, đều sẽ có một tay như thế. Hành động như vậy, cũng thực sự là nát tới cực điểm. Cho nên Dương Lỗi ở một sát na hắn vương tay, đâm ra chủy thủ kia, liền ra tay rồi, ưng trảo công. Dương Lỗi ưng trảo công đã tu luyện đến cực hạn. Trong nháy mắt ngăn ngắn, tay Dương Lỗi đã giam ở trên cổ tay hoàng nhan liệt nắm chủy thủ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, hoàng nhang liệt bị bẻ gãy. Tiếp theo dương lỗi bỗng nhiên vung một cái, cả người hoàng nhang liệt bay ra thật xa. chỉ thủ trong tay cũng đinh đương rơi xuống đất, muốn chết. Dương lỗi hừ lạnh một tiếng. Đối với gia hỏa này, dương lỗi đã không thể nhịn được nữa. Nếu lặp đi lặp lại nhiều lần ra tay, như vậy liền nhất định hắn hẳn phải chết. Vốn còn muốn biến thành của mình, nhưng hiện tại xem ra, không có bất kỳ cần phải. Kim quốc, đại tống, còn có mông cổ những thế lực hậu trường này. Đều giao cho Thiếu Lâm đi xử lý, nếu bọn hắn đã đáp ứng, như vậy nếu mình làm, cũng không thích hợp không phải sao, nếu như mình một người xử lý, vậy cũng quá mệt mỏi, chờ mình hoàn thành nhiệm vụ đánh bại ngũ tuyệt, còn có nhiệm vụ đánh giết đại tống hoàng đế, mình liền chỉ chờ nhất thống thiên hạ, sau đó là có thể rời khỏi xạ điêu thế giới này, địa điểm mình chủ yếu tu luyện, dù sao cũng là huyền nguyên tinh, dương lỗi một cái vượt qua, đi tới trước mặt hoàng nhan liệt. Quay về trái tim của hắn tàn nhẫn nện xuống một quyền. Bính, thân thể Hoàng Nhan Liệt bị sâu sắc đập vào lòng đất. Đinh, chúc mừng người chơi đánh giết võ thần đại viên mãn Hoàng Nhan Liệt, thu kinh nghiệm giá trị 90 tỷ, khí công giá trị 900 triệu, tích phân giá trị 900 triệu. Đinh, chúc mừng người chơi thu được hám thiên chù y, dương lỗi kinh ngạc không thôi, không phải ở trong thế giới này đánh giết kẻ địch, không có kinh nghiệm giá trị sao? Làm sao hiện tại đánh chết Hoàng Nhan Liệt này lại có kinh nghiệm giá trị? cũng có khí công giá trị. Cái này đối với dương lỗi mà nói ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Nói như vậy, chỉ cần mình lại đánh giết một võ thần, như vậy liền có thể thu được 100 tỷ kinh nghiệm. Như vậy, mình liền có thể đột phá võ thần cấp 1, đi vào võ thần cấp 2. Xem ra tình huống này, chỉ có đánh giết võ thần cảnh giới mới có thể thu hoạch kinh nghiệm. Như thế, mình vẫn cần phải đi đánh giết võ thần cảnh giới võ giả. Về phần võ thần cảnh giới võ giả này là ai? Dương lỗi trong lúc nhất thời vẫn là rất khó tìm ra, bây giờ mình biết võ giả vượt qua cấp độ võ thần, cũng chỉ có mấy người, mà mấy người này cùng mình bao nhiêu cũng có quan hệ, mình cũng không thể đánh giết thuộc hạ của mình chứ, bất quá những thế lực thủ hộ kim quốc này hẳn là sẽ không giảng hòa, như thế, mình ngược lại cũng bớt đi rất nhiều phiền phức, nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, Hoàng Nhan Tông cùng Hoàng Nhan Liệt đều bị mình đánh chết, như vậy mình cũng không có tất yếu phải ở lại chỗ này, hơn nửa nơi này. Những người khác của thế lực thủ hộ kim quốc kia Hẳn là sẽ tới Tuy rằng Dương Lỗi không sợ Cũng muốn kinh nghiệm giá trị Bất quá dù sao Dương Lỗi còn không rõ ràng lắm Đối phương Tu Vi đến cùng làm sao Cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng Hiện tại mình căn bản không rõ ràng Bất luận tin tức gì của đối phương Cho nên vẫn là tách ra tốt nhất Sau khi trở lại vương phủ của Hoàng Nhan Hồng Liệt Dương Lỗi liền chuẩn bị muốn rời đi Lại đi đào hoa đảo một chuyến Hoàng Nhan Hồng Liệt Bây giờ sự tình đã làm thỏa đáng, vốn ta muốn thu phục Hoàng Nhan Tông, nhưng hắn thà chết không hàng, bây giờ ta muốn ngươi ở trong mấy tháng, tối đa trong hơn nửa năm, phải trưởng khống tấm quân, trưởng khống Kim Quốc Hoàng cung này, ngươi làm được sao? Dương lỗi nhìn hắn nói, Kim Quốc này, so với mông cổ nhỏ yếu nhiều lắm, cho nên trước hết thu phục, hẳn là Kim Quốc cùng Đại Tống, đương nhiên, phải đem Đại Tống thu vào trong túi, nhưng cũng không phải là một chuyện dễ dàng, còn những tham quan ô lại này. Mình liền lười xử trí, đến thời điểm để đám người hồng thất công xử lý là được, ngài cứ yên tâm đi, chú công, ta nhất định ở trong nửa năm thời gian hoàn thành nhiệm vụ, hoàng nhan hồng liệt vỗ bộ ngực bảo đảm, được, vậy ta sẽ chờ tin tức của ngươi, còn bọn người sa thông thiên, liền do ngươi thống lĩnh, bây giờ thực lực của bọn họ tăng mạnh, cũng có thể giúp ngươi làm nhiều chuyện, bất quá hy vọng ngươi không muốn làm sai chuyện gì, còn chuyện dương thiết tâm, ta cũng không cùng ngươi so đo, ngươi tự nghĩ lấy bằng không thì cái mạng nhỏ của ngươi sẽ khó giữ được, hoàng nhan hồng liệt này nhất định phải gõ một phen, nếu không như vậy, vẫn đúng là tàn nhẫn khó tin tưởng, gia hỏa này sẽ y theo chủ ý của mình làm việc, dù sao hắn đã từng có trải qua cùng loại dương lỗi cũng không muốn chuyện như vậy lại xuất hiện lần thứ hai, chúa công ngươi yên tâm, thuộc hạ tuyệt không tái phạm, nếu như thuộc hạ lại có thêm tình huống tương tự phát sinh chủ thượng cứ xử tử thuộc hạ giờ khắc này sau lưng hoàng nhan hồng liệt mồ hôi lạnh chảy r Lúc đó mình xác thực là quá vọng động, ngẫm lại cũng cảm thấy nghĩ mà sợ, nếu như dương lỗi thật sự cùng mình tính toán, như vậy mình coi như là có thêm 10 cái mạng, cũng không đủ hắn thu thập, từng dương lỗi gật đầu, biểu thị tự mình biết, còn có, con ngươi hoàng nhan khang, có thể thích hợp thả một ít quyền lực cho hắn, nếu như hắn làm tốt, chỗ tốt cũng sẽ có, nhưng nếu như phụ tử các ngươi không thể hoàn thành nhiệm vụ của ta, như vậy hậu quả, các ngươi là biết, ta không muốn xem người vô dụng, Nói xong Dương Lỗi cũng không cho hắn cơ hội nói chuyện, một cái nhảy lên, liền rời đi Triệu Vương phủ. Sau một tháng, Hoa Sơn đỉnh, lúc này Hoa Sơn có thể nói là võ lâm nhân sĩ tề tụ một đường, cao thủ đông đảo, ngay cả một ít võ lâm cao thủ ẩn nấp cũng đi ra, ra ngoài Dương Lỗi dự liệu chính là, trong chuyện này cũng không thiếu võ thần cảnh giới, thậm chí còn có hai thông huyền cảnh giới võ giả. Đương nhiên hai vị thông huyền cảnh giới võ giả này, một người là Thiếu Lâm Phật tông võ giả, Một cái khác là nhân vật thiên sơn, dương lỗi thông qua giám định thuật, tin tức hai người này tự nhiên là không có biện pháp giấu giếm được hai mắt dương lỗi, thiếu lâm tự chính là một hòa thượng trẻ tuổi, nhưng dương lỗi rõ ràng, hòa thượng này bất quá là xem ra tuổi trẻ mà thôi, tuổi chân chính, đã là mấy trăm, mà một vị thiên sơn kia, là một nữ tử xinh đẹp, thân mang quần áo màu trắng, một thanh đoạn kiếm nơi tay, xem ra khiến người ta có loại cảm giác cao cao không thể với tới. Nữ tử này tuổi cũng không nhỏ, bất quá so với vị thiếu lâm đệ tử kia muốn trẻ hơn một chút, nhưng Tu Vi lại mạnh hơn một bậc, nàng có thể nói là dương lỗi ở bên trong xã điêu thế giới, ngoại trừ Phương Hàn, Tu Vi là tối cường nhất, chương 497, đối chí ngũ tuyệt. 1. Đương nhiên đến không chỉ là những người này, ngũ tuyệt toàn bộ đều đến, Vương Trùng Dương, Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong, Hồng Thất Công, cùng nhất Đăng Đại Sư, 5 người đều đến đông đủ. Bây giờ 5 người đang ở chung một chỗ nói chuyện phím, đặc biệt là Vương Trùng Dương, đây vốn đã là người chết, hôm nay xuất hiện ở trước mắt mọi người, khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi, mà làm người ta dở khóc dở cười nhất chính là, châu bá thông này lại ôm Vương Trùng Dương khóc sức mứt, tình hình này khiến người ta không nhịn được cười, trừ đi những người này ra, lại đến một chút võ lâm nhân sĩ có tiếng, cái gì tạp thất tạp bác thế lực đều tới, trong đó kể cả cô Tô Mộ Dung, cũng chính là hậu nhân của mộ dung phục mộ dung phong, người linh thứ cung cũng có, linh thứ cung này cùng thiên sơn chân chính là sai biệt một trời, kỳ thực linh thứ cung cũng không ở thiên sơn, linh thứ cung đại biểu là hư hàng, võ công tu vi cũng không tồi, võ thánh đại viên mãn bất quá đem so sánh mộ dung phong vẫn là yếu hơn một bậc, mộ dung phong này lại đã đạt tới võ thần cấp 1 bất quá gia hỏa này tu vi tuy rằng cao, nhưng để dương lỗi khá là khó chịu, gia hỏa này một bộ dáng dấp đệ nhất thiên hạ, Tự hồ không đem bất luận người nào để vào trong mắt Điều này làm cho dương lỗi rất chán ghét Trừ thứ này ra còn có minh giáo cũng tới Người đến gọi là phương thiên tường Phương thiên tường này tu vi cũng không thể kinh thường Cũng là võ thần cảnh giới Tu luyện võ công là minh giáo tuyệt học càng khôn đại na di Càng không đại na di này ngược lại cũng làm dương lỗi cực kỳ hiếu kỳ Nếu như có cơ hội Tự nhiên không thể buông tha Đương nhiên cũng không chỉ chừng này môn phái Còn có ngũ hổ môn lấy ngũ hổ đoạn môn đao làm tuyệt học, mặt khác còn có thần thâu môn, kim cương môn, một ít môn phái đều tham dự, bất quá những môn phái này, cũng không hề có người nào cường đại, mạnh mẽ nhất, tu vi cũng bất quá là võ thánh trung kỳ mà thôi, không có đặt ở trong mắt dương lỗi, đương nhiên những người này, nếu như có thể thu để bản thân sử dụng, đó cũng là một cổ thế lực không kém, mà ở bên trong những người đi tới này, có một đội người để dương lỗi vô cùng kinh ngạc, những người kia lại có thể là một đám người Tây Phương, tóc vàng, mắt xanh, những người này là người Âu Mỹ, người đi đầu gọi là Mông Tây, là một nam tử vóc người khôi ngô, mũi cao thẳng, vũ khí của hắn là một thanh trường thương, phong cách kỵ sĩ đặc biệt của phương Tây, thực lực của người này ngược lại cũng không kém, cũng là võ thần cấp độ, võ thần cấp 2, trong những người này, có thể vượt qua hắn, cũng chỉ có mình, còn có Triệu Khang, mặt khác là hai thông huyền cảnh giới cao thủ mà thôi. Dương lỗi đứng ở trên lôi đài trung ương, nhìn người bốn phía, tất cao giọng nói, hôm nay là ngày tốt, là một lần võ lâm giao lưu thịnh hội, ta ở đây đối với mọi người đến biểu thị hoan nghênh, dưới đài tiếng vỗ tay vang lên, rất nhiều người vẫn là cho Dương lỗi mặt mũi, dù sao hắn là người tổ chức võ lâm đại hội lần này, được rồi, ta cũng không nhiều lời, như vậy ta tuyên bố hiện tại võ lâm đại hội lần này liền như vậy bắt đầu, Dương lỗi vung tay lên, vị anh hùng nào tới làm cái thứ nhất? Dương lỗi vừa dứt lời, chỉ có một người lên lôi đài, là một hòa thượng vóc người cao to, xem ra không giống như là người Trung Nguyên. Dương lỗi một cái giám định thuật qua, phát hiện người này lại là Kim Luân Pháp Vương. Kim Luân Pháp Vương này không có ở bên trong xã Điêu từng xuất hiện, bất quá tại thần Điêu Thế Giới, là đại đại có tiếng. Bất quá lúc này Kim Luân Pháp Vương Tu Vi vẫn không có cường đại như vậy, bây giờ bất quá là Võ Thánh Trung Kỳ mà thôi, tu luyện Võ Công Tâm Pháp là Long Tượng Ba Nhược Công. Long tượng ba nhược công này, mỗi một tầng, đều có lực lượng cực đại, bây giờ Kim Luân Pháp Vương tu luyện đến tầng thứ 8, lực lượng cực đại, hầu như có thể cùng võ Thánh Hậu kỳ cường giả so sánh, nhớ tới bên trong thần điêu thế giới, Kim Luân Pháp Vương Long tượng ba nhược công này là tu luyện đến tầng thứ 10, tiểu tăng Kim Luân đến thỉnh giáo các vị trung nguyên võ lâm cao thủ, Kim Luân Pháp Vương chấp tay hành lễ, nheo mắt lại nói, nhìn kinh công của Kim Luân này lên đài, tất cả mọi người biết, Kim Luân này e sợ tu vi không kém, mà người này lại không phải người Trung Nguyên, ngược lại cũng giật mình. Toàn chân giáo khâu xử cơ ta đến gặp gỡ ngươi một lần. Lần này ra trận là toàn chân giáo khâu xử cơ. Khâu xử cơ này hiếu chiến, là bên trong toàn chân giáo tính tình nóng nảy nhất. Được, ta liền lĩnh giáo toàn chân giáo khâu đạo trưởng. Trên mặt Kim Luân mang theo nụ cười nhàng nhạt, hướng về khâu xử cơ bái một cái, sau đó bày ra tư thế, trong miệng nói, mời, mời, khâu xử cơ sử dụng kiếm toàn chân kiếm pháp. Nhất thức xuân ý rã rời hướng về Kim Luân Pháp Vương công đánh tới. Kim Luân Pháp Vương tuy rằng dùng chính là song trưởng, nhưng uy lực mười phần, thi triển ra long tượng ba nhược công, bốn phía mơ hồ có tiếng long tượng gào thét, khiến người ta bất tri giác địa khí thế chấn nhiếp, gặp Kim Luân Pháp Vương một trưởng bức lui trường kiếm của mình, khâu xử cơ không chờ chiêu thức kết thúc, chuyển thành nhất thức khác, ánh kiếm bao phủ quanh thân Kim Luân Pháp Vương, mắt thấy trường kiếm liền muốn công kích được trên người Kim Luân Pháp Vương. Nhưng kim luân pháp vương không nhanh không chậm, không có hoang mang chút nào, lại là đánh ra một chưởng, một chưởng này khí thế càng thêm hùng hồn, quy lực càng hơn 3 phần, tiếng long ngâm, càng cường liệt hơn, một đạo kinh khí mãnh liệt, quanh kích trên trường kiếm của khâu sử cơ, khâu sử cơ lùi lại mấy bước, lúc này mới ngừng lại, khóe miệng tràn ra một vệt máu, sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên là bị nội thương không nhẹ, không nghĩ tới kim luân này lại hoàn toàn không để ý kiếm thế của mình mà sử dụng trưởng kình kiên cường để phá, nội lực mình kém xa hắn, cho nên đòn đánh này liền bị nội thương, không thể không thừa nhận trận chiến này mình thua, thua triệt để, khâu xử cơ tuy cảm giác mình là mất mặt toàn chân giáo, mất mặt sư phụ Vương Trùng Dương, nhưng cũng không phải là người thua không chung, lập tức thu kiếm lùi lại, không người nói, ta thua, đa tạ, Kim Luân cũng không có biểu hiện ra đắc ý chút nào, hắn biết trung nguyên cao thủ như mây, ở chỗ này, có mười mấy người đều là mình nhìn không thấu, Hiển nhiên công lực của bọn hắn so với bản thân mạnh hơn, mà trước mắt khâu xử cơ tuy này rằng bại trong tay mình, nhưng nếu như không phải mình tu luyện long tượng ba nhược công, mà lấy phương thức cứng chọi cứng, mình đúng là đối với hắn không có cách nào, một hồi một hồi, cứ như vậy đi qua, thời gian trải qua nhanh chóng, lập tức liền từ sáng sớm đến buổi tối, tiếp theo lại từ buổi tối đến sáng sớm, ngoại trừ người võ thánh đại viên mãn trở lên, cái khác đều có giao thủ, dương lỗi biết, này cũng đến lúc rồi mình nên đem những người này đánh bại chương 498 đối chí ngũ tuyệt 2. Dương lỗi căn bản không lo lắng mình tiêu hao mình có cấp tốc hồi khí đan cho nên không một chút nào lo lắng huống hồ thiết bố sam của mình đại viên mãn Kim Trung Tráo cũng tu luyện đến tầng thứ 10 lúc trước trong vòng 1 tháng Dương lỗi đem Kim Trung Tráo từ tầng thứ 9 tăng lên tới tầng thứ 10 lực phòng ngự tăng thêm mấy lần nữa Dương lỗi một quyền oanh lui hư hàng đứng ở trên đài Hào khí can vân, cao giọng nói, nếu như hạ thấp như vậy, như vậy thời gian cũng quá lâu, đơn giản liền do ta tới đi, các ngươi có thể từng cái từng cái lên, cũng có thể cùng tiến lên, nghe Dương Lỗi nói, tất cả mọi người mất hứng, thiếu niên này, lại to mồm như vậy, quá kiêu ngạo, phải biết nơi này Trung Nguyên ngũ tuyệt vẫn không có động thủ, bất quá đại đa số người bọn hắn cũng biết, thiếu niên này không thể kinh thường, chí ít, hắn một quyền liền đem hư hàng cực kỳ cường đại oanh ra lôi đài. Nếu như hắn làm vậy, đó là bởi vì thực lực của bản thân hắn cường hãn vị đệ tử thiếu lâm kia cùng thiên sơn tiên tử nhìn dương lỗi hào khí như vậy, cũng hết sức kinh ngạc, tuy hai người cũng biết, dương lỗi này không đơn giản, hơn nữa người mang chân long chi thể, lại không nghĩ tới, hắn lại muốn lấy sức một người khiêu chiến hết thảy cao thủ, tuy rằng hai người đều sẽ không gia nhập trong đó, nhưng cũng không thể hiểu rõ, nhiều người như vậy, võ thần cảnh giới cao thủ không ít, đồng thời vây công kia cũng không thể khinh thường, Đông Tà, Tây Độc, Bắc Cái, Nam Đế, Trung Thần Thông, các ngươi cùng lên đi, để ta xem các ngươi thực lực làm sao, dương lỗi thấy không có động tĩnh liền chỉ mặt gọi tên hô, đám người vương trùng dương hoàng dược sư liếc mắt nhìn nhau, dùng dập phi thân nhảy lên lôi đài, 5 người đem dương lỗi bao bọc vây quanh, bọn hắn đều không lo lắng, bởi vì bọn hắn biết thực lực dương lỗi, thực lực của hắn tuyệt đối là cường đại, cho dù là 5 người mình liên thủ cũng chưa chắc có thể đánh thắng hắn cho nên cũng yên tâm toàn lực ra tay bị ngủ tuyệt vây nhốt Dương Lỗi không khỏi vô cùng kinh ngạc theo đạo lý mà nói 5 người này thực lực đối với mình căn bản không có bất luận áp lực nào nhưng ngoài ý muốn chính là giờ khắc này Dương Lỗi cảm nhận được một cổ vi áp cường đại 5 người này tự hồ trong cõi U Minh có một loại lực lượng kỳ dị biến dị loại biến dị này để thực lực 5 người tăng thêm mấy lần cho dương lỗi tăng thêm áp lực rất lớn, bây giờ 5 người liên thủ, thực lực lại tương đương với một võ thần đại viên mãn thậm chí mơ hồ có dấu hiệu vượt qua, điều này làm cho dương lỗi không khỏi kinh hãi, không chỉ là dương lỗi, thiếu lâm hòa thượng kia cùng thiên sơn tiên tử cũng cảm giác được dị dàng, không khỏi giật mình nhìn lên lôi đài, cổ áp lực này, người bình thường là không cảm giác được, bất quá hai người là thông huyền cảnh giới cao thủ, cảm ứng tự nhiên không giống như vậy. Đối với dương lỗi có thể thắng đến lần lôi đài này hay không, hai người cũng tràn ngập tò mò, năm người cũng cảm giác được, thực lực năm người mình tự hồ có thể chồng chất, hơn nữa gộp lại không chỉ là một cộng một đơn giản như vậy, thực lực tăng lên mấy lần, mơ hồ phù hợp thiên địa chí lý. Một loại cảm giác huyền diệu từ trên thân thể năm người sinh ra, dương lỗi ở trung tâm năm người vây kín, cảm giác được lực lượng năm người vì sao lại tăng cường mạnh như vậy, nguyên lai năm người dĩ nhiên ngầm có ý ngũ hành chi đạo. Kim một thủy hỏa thổ, lực ngũ hành đem mình áp chế lại, bất quá dương lỗi cũng không lo lắng, thực lực 5 người tuy tăng cường mấy lần, nhưng mình không phải là dễ dàng bị đánh bại như vậy, thiết bố sam của mình đại viên mãn, Kim trung tráo cũng tu luyện đến tầng thứ 10, há là 5 người có thể nhốt lại, nếu như 5 người tu vi đều đột phá võ thần cảnh giới, vẫn là có thể đối với mình tạo thành quấy nhiễu nhất định, nhưng cũng chỉ là quấy nhiễu nhất định mà thôi, nếu như có thể đạt đến võ thần trung kỳ. Như vậy mình liền không có cách nào, đối với trận pháp lĩnh ngộ, dương lỗi là cực cường, mình còn có chân thực ưng nhãn, có thể nhìn thấu tất cả ngụy trang, hơn nữa 5 người phối hợp cũng không hề đạt đến cảnh giới tâm ý tương thông, cho nên 5 người hiện tại vẫn giữ không nổi mình, nguyên bản dương lỗi vẫn lo lắng thương tổn 5 người, hiện tại dương lỗi đơn giản thả ra khí thế của mình, theo khí thế dương lỗi tăng lên, 5 người vương trùng dương cũng cảm giác được áp lực đang không ngừng tăng lớn, ngăn ngắn mấy giây mà thôi. Áp lực liền tăng mấy lần, rất nhanh khí thế dương lỗi liền áp chế lại 5 người liên thủ, tư thế 5 người vây kính mơ hồ hứng chịu uy hiếp, khí thế 5 người giống như bị một thanh trường đao sắc bén chém ra, nhưng làm người ta giật mình chính là, khí thế của dương lỗi không ngừng tăng lên, 5 người hứng chịu áp chế, lại đang không ngừng rèn luyện, 5 người ăn ý không ngừng tăng thêm, ở dưới lôi đài một ít nhân sĩ võ lâm võ công thấp không nhìn ra môn đạo gì, vốn cho rằng trận chiến đấu này sẽ vô cùng kịch liệt nhưng không nghĩ khô khang như thế 6 người đứng ở trên sàn đấu không nhúc nhích bất quá một ít tu vi đạt đến võ thánh hậu kỳ hoặc là cao hơn liền có thể nhìn ra cái gọi là người thường xem trò vui trong nghề trong môn đạo võ công tu vi đạt đến cấp độ nhất định liền có thể rõ ràng cảm thụ được 6 người tuy rằng nhìn như không hề động thủ bất quá là lấy tinh thần khí thế kịch liệt giao chiến song phương khí thế không ngừng kéo lên quần áo tóc, không gió mà bay 5 người vương trùng dương Trên tráng đã nổi lên lít nha lít nhít mồ hôi hột, trái lại dương lỗi, vẫn như của một bộ vô cùng hờ hững, khóe môi nhét lên một tia ý cười nhàng nhạt, động, động, người dưới đài phát hiện 5 người bắt đầu hành động, hướng về dương lỗi đánh tới, bọn họ tự hồ thấy được dương lỗi là thiếu niên tự cao tự đại, bị 5 người hảo hảo giáo húng một phen, nhưng không biết lúc này sở dĩ 5 người vương trùng dương động thủ, đó là bởi vì 5 người căn bản là bị ép mà vào công, bởi vì bọn hắn rõ ràng. Nếu thật sự không tiến công Chỉ sợ cũng không có cơ hội Nhìn 5 người tiến công Dương lỗi không hề sợ hãi Bởi vì dương lỗi biết 5 người kỳ thực đã là cung dương hết đà Bây giờ tiến công Bất quá là vì cùng mình làm gắng sức cuối cùng mà thôi Đã như vậy Vậy hãy để cho các ngươi sụp đổ đi Dương lỗi lần thứ hai tăng lên khí thế của mình Lực lượng tinh thần cường hãn Kiếm ý điên cùng Hướng về 5 người nghiền ép đi lên Kiếm ý này của dương lỗi là hắn Ở bên trong kiếm tháp lĩnh ngộ Ban đầu ở bên trong côn luân tiên cảnh, dương lỗi ngoại trừ lĩnh ngộ thân pháp ra, đối với kiếm ý uy áp, cũng có lĩnh ngộ, mà dương lỗi tùy ý phóng thích kiếm ý của mình, lại làm cho 5 người khổ không thể tả, tu vi 5 người vốn không có cường hãn như dương lỗi, chương 499, đánh bại ngũ tuyệt, nhiệm vụ hoàn thành. Bây giờ có thể cùng dương lỗi chống lại, bất quá là bởi vì 5 người liên thủ, sinh ra một loại ngũ hành trận pháp đặc thù mà thôi. Nhưng bây giờ 5 người vẫn không thể đạt đến mức độ tâm ý tương thông, căn bản không cách nào hoàng mỹ ăn ý phối hợp, thêm vào tu vi 5 người, cũng quá yếu, lực lượng tinh thần cùng dương lỗi trên lệch thật sự là quá to lớn, trước đó lực lượng tinh thần tiêu hao rất lớn, trái lại dương lỗi, tinh thần lực của hắn tựa hồ cùng cuộn không dứt, 5 người làm sao có thể tái chiến thắng hắn, đạn chỉ thần công, cáp mô thần công, hàng long thập Bát trưởng, nhất dương chỉ, quỳ hoa bảo điển, 5 người một cùng lúc ra tay. Thi triển ra công pháp mạnh nhất của từng người, 5 người tạo thành tư thế vây kín, từ năm phương hướng công kích dương lỗi, năm đạo kinh khí cường đại hóa thành 5 mũi tên nhọn, hướng về dương lỗi công kích qua, ngũ đạo kinh khí cũng không phải là phân tán, nhìn như tách ra, lại có một loại liên hệ huyền diệu, hợp lại uy lực tăng gấp bội, dương lỗi cảm giác được áp lực đột nhiên tăng lớn, gần như là mấy lần trước đó, bất quá dương lỗi cũng không sợ, cũng không lo lắng, trái lại nở nụ cười, đúng vậy. Như vậy mới thú vị Bằng không thì quá dễ dàng liền đánh bại ngũ tuyệt liên thủ Như vậy mình là một điểm cảm giác thành tựu cũng không có Dương lỗi hai tay chậm rãi dơ lên Đem chân khí trong cơ thể phóng thích ở trong tay Tạo thành một chân khí cầu Chân khí cầu ở trong tay dương lỗi không ngừng xoay tròn Tiếp theo hóa thành một thanh tiểu kiếm Cái này cũng là dương lỗi ở bên trong kiếm tháp lĩnh ngộ đến một chiêu Vẫn chưa từng có sử dụng qua Một chiêu này uy lực làm sao Dương lỗi không dám khẳng định Bất quá dương lỗi cố ý đem uy lực giảm nhỏ, lúc này uy lực, căn bản không bằng thời điểm mình toàn lực thi triển, nghĩ đến, lấy 5 người liên thủ hẳn là có thể không bị thương tổn quá mức nghiêm trọng, chui tiểu kiếm này ở trước ngực dương lỗi không ngừng xoay tròn, tiếp theo chia thành 5 phần, trong miệng dương lỗi khẽ quát một tiếng, 5 chui đoạn kiếm do chân khí hình thành hóa thành một đạo kim mang hướng về 5 phương hướng nhanh chóng bắn ra, ở bên trong tiếng mọi người kinh hô, 5 người vương trùng dương dùng dập bị đánh bay, rơi xuống lôi đài. Nhìn thấy tình huống như vậy, tất cả mọi người xôn xao, làm sao cũng không nghĩ tới kết quả sẽ là như vậy, đây cũng là ngũ tuyệt, 5 người đại diện cho Trung Nguyên mạnh mẽ nhất, lại liên thủ cũng đánh không lại một thiếu niên 18, 19 tuổi, quá mất mặt, không sai là mất mặt, chúng nhân làm sao cũng không thể tin được, thiếu niên này, dĩ nhiên lợi hại như vậy, thật lợi hại, mộ dung phong không khỏi kinh hô, vốn trong lòng mộ dung phong cực kỳ tự kiêu, nhưng nhìn thấy một chiêu này của dương lỗi. Tự nhận là không bằng, đối đầu ngũ tuyệt, nếu như là mấy người hồng thất công, Hoàng Dược Sư còn có nhất đăng Tây độc Âu Dương Phong, thắng lợi là có thể, nhưng nếu như đối đầu Vương Trùng Dương, đó chính là 5 năm, nhưng nếu như đối đầu 5 người liên thủ, như vậy mình căn bản không có một tia phần thắng. Đương nhiên giật mình không chỉ một người mộ dung Phong, Minh Giáo Phương Thiên Tường cũng khiếp sợ không thôi, Trung Nguyên lại xuất hiện một cường giả như vậy, lúc trước Hoàng Thường từ một thư sinh, thành một cái thế cao thủ. Đem minh giáo mình đánh cho không hề có lực hoàng thủ, cuối cùng bởi vì có mấy người, làm ra cử chỉ bất nghĩa, lại có thể là dựa vào ám sát người nhà hoàng thường đến báo thù. Chuyện này có thể nói là sỉ nhục lớn nhất của minh giáo, nhưng bây giờ Trung Nguyên xuất ra một võ giả so với hoàng thường càng kinh khủng hơn, hơn nữa tu vi võ giả này, không kém hoàng thường lúc trước chút nào, càng làm người lo lắng chính là, tuổi người này, không sai, người này tuổi quá trẻ, thấy thế nào cũng bất quá là khoảng 20 tuổi mà thôi. Nếu như hắn đối với võ lâm có ý đồ gì, như vậy toàn bộ võ lâm đó là thiên hạ của hắn, không nói hiện tại, nhưng sau mấy chục năm, tuyệt đối là chân chính xưng hùng võ lâm, mặc dù những cao thủ lánh đời này, cũng không nhất định có thể chống lại, bất quá kinh ngạc nhất vẫn là thiên sơn tiên tử kia, nhìn thấy dương lỗi sử dụng kiếm khí thuần khiết như vậy, để nàng làm sao không kinh sợ, kiếm chiêu như vậy, cho dù là thông thiên kiếm phái lấy kiếm chủ tu, còn có Thục Sơn cũng chưa chắc có thể bồi dưỡng được đệ tử xuất sắc như vậy, nếu như bị bọn họ nhìn thấy, e sợ sẽ vì tranh đoạt thiếu niên này mà đánh vỡ đầu, thiếu niên này thật là ghê gớm, nhưng đáng tiếc chính là, bị thiếu lâm giành trước, nếu như mình sớm gặp phải thiếu niên này, như vậy sư môn lại thêm một vị thiên tài, như vậy sư phụ nhất định sẽ thật cao hứng, trong lòng nàng nghĩ như thế, bất quá bây giờ, hiện tại cũng không muộn, thiếu niên này, hẳn là vẫn không có chân chính gia nhập thiếu lâm, lại nói nữa Thiếu niên này chính là chân long chi thể, nhất định đào hoa cuốn quanh, làm sao có khả năng thành một hòa thượng. Cho nên thiên sơn một mạch mình, vẫn có cơ hội, nghĩ tới đây, trên mặt nàng không khỏi treo lên một tia mỉm cười nhàng nhạt, thiếu lâm hòa thượng ở bên cạnh, thấy được vẻ tươi cười này của tiên tử, thầm nói không ổn, trong lòng có một loại dự cảm không tốt, không khỏi nhìn về phía dương lỗi, trong lòng thầm thang, sư huynh a sư huynh, thiếu niên này chính là chân long chi thể. Hơn nửa đào hoa vần quanh Hôm nay thiên sơn tiên tử tự hồ có động tâm Nếu như các nàng muốn động thiếu niên này Mượn hơi thiếu niên này Một khi sử dụng mỹ nhân kế Thiếu niên này có thể ngăn cản được sao Như vậy thiếu lâm chẳng phải là làm áo cưới cho người khác Đương nhiên Lúc này dương lỗi không ngờ rằng Bây giờ hai vị thông huyền cảnh giới cao thủ Hai đại phái tu chân giới Sắp vì mình mở một lần tranh chấp Muốn tới lôi kéo mình Sau khi dương lỗi đem 5 người đánh bại Hệ thống đưa ra âm thanh lập tức liền ở trong đầu vang lên. Thanh âm này là dễ nghe như vậy, để dương lỗi vui vẻ không ngớt. Đinh, chúc mừng người chơi dương lỗi hoàn thành nhiệm vụ đánh bại ngũ tuyệt, thu hoạch đến danh xưng đệ nhất thiên hạ. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch kinh nghiệm giá trị 100 tỷ, thu được tích phân giá trị 1 tỷ. Đinh, chúc mừng người chơi dương lỗi thu được tùy cơ lấy ra võ học kinh điển một bộ. Xin hỏi hiện tại người chơi có lấy ra hay không? Đinh, chúc mừng người chơi dương lỗi đẳng cấp tăng lên Đạt đến võ thần cấp 2, tu vi rốt cục đột phá, không dễ dàng, từ võ thần cấp 1 đạt đến võ thần cấp 2, cần nhiều kinh nghiệm giá trị như thế, trải qua tích lũy lâu như vậy, mình rốt cục lại tiến lên một tầng, đạt đến võ thần cấp 2, mà lúc này dương lỗi tu luyện kim Trung tráo cũng tự động tiến dai, từ tầng thứ 10, lần thứ 2 tiến lên một bước, đạt đến tầng thứ 11, điều này cũng ý nghĩa mình chỉ cần lại tăng lên một tầng, kim Trung tráo cũng có thể đạt đến cảnh giới đại viên mãn Chương 500, phong ẩn đao nơi tay, hào khí ngất trời. 1. Quá bất ngờ, nhiệm vụ lần này hoàn thành, có thể nói là đạt được chỗ tốt rất lớn, đẳng cấp tăng lên, tại xạ điêu thế giới nhiệm vụ căn bản xem như là hoàn thành. Bây giờ nếu như mình muốn trời khỏi xạ điêu thế giới, đó cũng là có thể, cho nên dương lỗi không tất yếu lo lắng mình trở về không được. Đinh, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ 1. Nhiệm vụ 2, có thể lựa chọn trở lại sùng vũ đại lục huyền cơ môn. Cũng có thể lựa chọn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ còn lại Hiện tại không tiến hành lấy ra Cũng không trở về huyền cơ môn Tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ còn lại Dương lỗi không chút do dự liền lựa chọn tuyển hạn mình muốn Nhiệm vụ thứ 3 cùng thứ 4 này Bây giờ mình có thể nói tiến hành một nửa Đánh giết Tống Lý Tông Triệu Quân bất quá là chuyện dễ dàng Còn hoàn thành thiên hạ nhất thống Nhiều nhất là 2 năm thời gian Mình liền có thể hoàn thành Thậm chí còn không cần 2 năm 1 năm rưỡi cũng có thể Cho nên vì một triệu ức giá trị kinh nghiệm kia, mình nhất định phải kiên trì. Đây chính là một triệu ức kinh nghiệm A. Một khi mình sử dụng kinh nghiệm tạp, đó chính là 10 triệu ức kinh nghiệm giá trị, có thể khiến mình đột phá võ thần cảnh giới, đi vào thông huyền cảnh. Ngũ tuyệt cứ như vậy bị đánh bại, lật đổ hình tượng trong lòng rất nhiều võ lâm nhân sĩ, không nghĩ tới ngũ tuyệt trong truyền thuyết này, dĩ nhiên là không thể tả như vậy. Ngay cả một thiếu niên cũng thắng không nổi. Lúc này sau khi Dương lỗi thắng lợi Khí thế lần thứ hai leo lên, Tu Vi tiến thêm một bước, càng là hào hùng quá độ, quát lên, các ngươi lên đi, tất cả đều cùng tiến lên. Bây giờ dương lỗi lần thứ hai đột phá có một loại hào hùng, cho dù là toàn bộ người nơi này lên, dương lỗi cũng không sợ chút nào, bởi vì dương lỗi cảm giác được đau, đúng vậy, cái kia là phong ẩn đau của mình. Như vậy nói cách khác, mình có thể lấy ra phong ẩn đau, mình hoàn thành hai nhiệm vụ phía trước này, có thể bất cứ lúc nào rời khỏi xạ điêu thế giới. Như vậy thế giới này, đối với mình hạn chế cũng suy yếu đi, tuy vẫn chưa thể thi triển thiên đao nhất thức, nhưng phong đao thất sát là có thể thi triển, tuy rằng uy lực khả năng không bằng tại sùng vũ đại lục, nhưng cho dù là nhược một chút, cũng không như bình thường, bây giờ mặc dù hai thông huyền võ giả kia đồng thời đối phó mình, dương lỗi cũng không sợ chút nào, nếu như chân chính chém giết, dương lỗi có nắm chắc đánh bại bọn họ, đương nhiên đánh giết bọn hắn, này ngược lại là không có khả năng. Dù sao cũng là hai thông huyền cấp võ giả A, dương lỗi lời này, liền như là ở trong hồ nước bình tĩnh, lại bỏ một viên tảng đá, toàn bộ tình cảnh đều sôi trào, mọi người nổi giận, không sai, là nổi giận, một mình hắn, lại dám thả ra lời như vậy, nơi này chính là có mấy trăm người, cùng tiến lên, chẳng lẽ còn không thu thập được một mình hắn sao, người tập võ, vốn chính là kiêu căng khó thuần, cực kỳ hiếu chiến, cho nên dương lỗi nói vậy đó là khơi dậy chiến ý trong lòng mọi người. Trong lòng dồn dập đang suy nghĩ, một mình ta đánh không lại ngươi, nhưng bây giờ nhiều người như vậy cùng tiến lên, vẫn không đối phó được ngươi sao, coi như không thắng, cũng đem nội lực của ngươi tiêu hao hết, vậy cũng muốn mệt chết ngươi. Bất quá có những ý nghĩ này, là không có bao quát hòa thượng thiếu lâm tự kia, còn có thiên sơn tiên tử, bây giờ hai người nhìn nhau, lộ ra thần sắc là kinh hải, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, khí thế dương lỗi này đột nhiên tăng lên nhiều như vậy. Hơn nữa còn mang theo ánh mắt khiêu khích nhìn hai người mình một chút, ánh mắt kia để cho hai người đều cảm thấy không thể ý tứ, đây tuyệt đối là một cao thủ có thể cùng mình so sánh, chiến ý cùng bạo này, để trong lòng hai người đều nhấc lên sóng to gió lớn, Dương Lỗi này lại ngay cả hai người mình cũng khiêu khích, hắn chẳng lẽ không biết tu vi hai người mình sao? Đương nhiên không phải, vừa bắt đầu, hai người liền rõ ràng, Dương Lỗi nhất định là biết thân phận của hai người mình, nếu Dương Lỗi đã cùng Phương Hàng tiếp xúc qua, thì làm sao không biết thực lực hai người mình đây, bởi vì một câu nói của dương lỗi, chúng võ lâm nhân sĩ, bao quát mộ dung phong, phương thiên tường, cũng nhịn không được, người này, quá tự đại, lại dám can đảm khiêu chiến nhiều người như vậy, không cho hắn điểm màu sắc, liền cho là mình đúng là đệ nhất thiên hạ, kỳ thực trong lòng hai người là hết sức khen tị, dương lỗi tuổi so với bản thân hai người nhỏ quá nhiều, nhưng thực lực so với hai người hơn xa, vốn hai người tự nhận là thiên chi kiêu tử, Thiên tài trong thiên tài, thế nhưng cùng thiếu niên ở trước mắt so sánh, quả thực chính là cảm giác con kiến cùng voi lớn, kém rất xa, dương lỗi cũng không biết tâm tư mấy người này, cũng không hiểu, mình lại ở trong vô hình đắc tội nhiều người, gặp người ghen tị, bất quá coi như là biết, cũng sẽ không lưu ý, những người này bất quá là chuyện vặt mà thôi, đối với dương lỗi mà nói, căn bản kinh thường nhìn, trường đao, phong ẩn đao nơi tay, đã lâu không có nhìn thấy phong ẩn đao, lúc này phong ẩn đao nơi tay, Một cổ khí thế vô hình trung tảng mát ra Loại khí thế này So với trước đó thi triển kiếm ý còn mãnh liệt Phải biết dương lỗi chuyên tu là đao pháp Từ lúc dương lỗi thu được phong ẩn đao tới nay Vẫn luôn là dùng đao đối địch Bất kể là phong ẩn đao Hay là tiểu lý phi đao Mà phong đao thất sát Tuyệt đối là tuyệt chiêu cường hãng nhất Ngoại trừ thiên đao nhất thức của dương lỗi Nếu như mình thi triển ra phong đao thất sát lục sát hợp nhất Như vậy ở đây nhiều người như vậy E sợ không chịu nổi mình mấy đao Đương nhiên trước tiên là thiếu lâm hòa thượng, còn có thiên sơn nữ tử kia không động thủ, nhìn dương lỗi lại cầm lên một binh khí, là đao, khí thế đột nhiên đại biến, để mọi người không khỏi lùi về sau mấy bước. Khí thế như thế này, quá mãnh liệt, vốn cho rằng dương lỗi lợi hại nhất chính là kiếm pháp, bởi vì hắn chính là dùng kiếm pháp thần kỳ huyền diệu kia đánh bại ngũ tuyệt, nhưng không nghĩ tới, lúc này hắn lại lấy ra một thanh trường đao, thanh đao kia, toàn thân tỏa sáng, đao phong tản ra hàng quang. Khiến người ta kinh hải, sát khí kinh người từ trên thân đao tảng mát ra, sát khí mãnh liệt như thế, xem ra chui này đao, tuyệt đối là một thanh hung khí, không biết đánh chết bao nhiêu người. Bây giờ phong ẩn đao đánh chết không ít võ giả, thậm chí ngay cả thông huyền cảnh giới võ giả cũng không chỉ đánh chết một lần, cho nên sát khí trong đao này, tuyệt đối không phải người bình thường có thể chống lại. Phong ẩn đao lần thứ hai bị chủ nhân cầm trong tay, vang lên ong ong, tự hồ vì thế mà cảm thấy hưng phấn, kích động. Giống như đang nói, lại có thể cùng chủ nhân kề vai chiến đấu, phương tỉnh cùng Lý Thu vận ngạc nhiên không ngớt, nguyên lai dương lỗi này cũng không phải là nhỏ yếu như vậy, trước hắn có ánh mắt khiêu khích kia, đó là bởi vì hắn thật sự có thực lực như vậy, chương 501, phong ẩn đau nơi tay, hào khí ngất trời. 2. Thời điểm không có trường đau nơi tay, đối với ánh mắt dương lỗi trước đó vẫn có hoài nghi, nhưng bây giờ trường đau nắm chặt, liền để cho hai người cảm giác được. Hắn tuyệt đối có thực lực một mình đấu mọi người nơi này, lúc này hai người cũng rụt ra rụt rịt, trong lòng chiến ý không ngừng tăng lên, ngược lại cũng muốn nhìn một chút, thiếu niên Dương Lỗi này này nắm giữ Chân Long chi thể, tu vi đến cùng đạt đến cấp bậc gì, thật sự có thể cùng hai người mình chống lại sao? Kết quả là, Lý Thu Vận cùng Phương Tĩnh liếc mắt nhìn nhau, đều lấy ra vũ khí của mình, vũ khí của Phương Tĩnh là một chuỗi Phật châu, xoán Phật châu này cũng không phải là vật phàm, mà là một vị bảo cực kỳ lợi hại có thể hóa thành mấy chục viên Phật Châu công kích tới thời khắc then chốt còn có thể dùng để tự bạo đối phó kẻ địch quy lực cực kỳ khủng bố Phật Châu này tụ tập công thủ một thể đối với người tu luyện ma công có thương tổn cực đại hơn nữa mang ở trên người không chỉ có thể dùng đến đối địch càng trọng yếu là có tác dụng ngưng thần tĩnh khí mang nó tu luyện có thể đạt đến làm ít mà hiệu quả nhiều vũ khí của Lý Thu Vận là một thanh đoạn kiếm thanh đoạn kiếm này cũng lai lịch bất Phàm Kỳ danh thu thủy, là vũ khí thượng của lưu truyền tới nay, thuộc tính, thủy, quy lực vô cùng, có thể làm sức chiến đấu của mình tăng cường gấp đôi, tiêu hao giảm thiểu mấy lần, cũng chính bởi vì chui thu thủy kiếm này, lý thu vận mới có thể ở tuổi như vậy, liền đạt đến tu vi như thế. Hơn nữa thu thủy kiếm có một bộ truyền thừa kiếm pháp, đó là thu thủy kiếm pháp, kiếm pháp này cực kỳ huyền diệu, bây giờ lý thu vận cũng bất quá lĩnh ngộ 2, 3 tầng mà thôi, nếu như hoàn toàn lĩnh ngộ. Như vậy mình tuyệt đối có thể đột phá cấp độ hiện tại, tiến vào âm dương cảnh, thậm chí tầng thứ càng cao hơn. Nhưng muốn hoàn toàn lĩnh ngộ thu thủy kiếm pháp này, nói nghe thì dễ, mặc dù mình tư chất có thể nói là ngàn năm khó gặp. Nhưng bây giờ mình bồi hồi ở đạo khảm này đã có thật nhiều năm, trước đó thấy được một chiêu kiếm pháp kia của dương lỗi. Lý Thu Vận mơ hồ cảm thấy, nếu như có dương lỗi trợ giúp, mình hẳn là có thể đột phá cấp độ hiện tại. Lúc đó liền dự định chờ sau khi võ lâm đại hội lần này chấm dứt, mình liền đi tìm hắn lĩnh giáo một phen, lại không nghĩ rằng mình lúc đó nhìn thấy cũng không phải là thực lực chân chính của hắn. Như vậy nếu như mình và hắn có thể giao đấu một hồi, tốt nhất là kiếm pháp giao lưu, như vậy mình tất nhiên có thể đột phá. Hai người tản ra khí thế thông huyền cảnh giới của mình, nguyên bản võ lâm nhân sĩ muốn vây công dương lỗi bị khí thế khủng bố này ép một chút, căn bản không chịu nổi, dùng dập lui lại, quá kinh khủng. Khí thế hai người này quá kinh khủng, so với dương lỗi kia tựa hồ càng mạnh hơn, vốn mọi người là có chút bất mãn, thời điểm cảm giác được hai người này tu vi khủng bố, cũng là có chút cười trên sự đau khổ của người khác, thầm nghĩ, có hai người này ra tay, thiếu niên kia sẽ nếm mùi đau khổ, nếu như bị đánh chết ở đây, vậy cũng thật đáng tiếc, bất quá cũng có chút người ước gì thiếu niên này bị đánh chết, phương tỉnh từng bước từng bước, hướng về vị trí lôi đài dương lỗi đi đến. Trên mặt mang theo nụ cười như Phật Di Lặc phản phất một vị cao tăng đắc đạo, mà Lý Thu Vận không giống, nàng một cái phi thân, liền nhảy vào trên lôi đài, giống như cửu thiên tiên tử hạ phàm, hơn nữa khuôn mặt cũng lãnh khốc, đương nhiên nàng là mang theo khăn che mặt, người bình thường căn bản không nhìn thấy khuôn mặt của nàng, bất quá dương lỗi lại không như thế, hắn nắm giữ chân thực ưng nhãn, tầng khăn che mặt này, làm sao chống đỡ được, cho nên khuôn mặt Lý Thu Vận đã sớm bị hắn thấy rõ, được, được đến hay lắm, ta ngược lại muốn xem xem, các ngươi đến cùng có thực lực ra sao." Dương Lỗi nhất đao, lớn tiếng cười nói. Đốt, Hỏa Thượng Phương tỉnh dành trước công kích, Phật Châu trong tay hướng về Dương Lỗi quan qua, không ngừng quay về, tản ra kim quang, lực đạo cực mạnh, Dương Lỗi cũng không cứng đối cứng, nhẹ nhàng lóe lên, liền tránh thoát Phật Châu kích, bất quá chuỗi Phật Châu này phản phất có linh tính, sau khi bay qua, lại lần thứ hai quay về, Dương Lỗi gặp tránh không qua liền lăng không bổ ra một đao, nhất thức đơn giản lực phách hoa sơn, một đạo đao khí đánh lên Phật Châu, Phật Châu nhất thời bị đánh bay, Phương Tĩnh tung người một cái, bắt được Phật Châu của mình, đòn đánh này không thể đắc thủ, ở trong dự kiến của hắn, nếu như dễ dàng đã bị đánh thất bại như vậy, như vậy cũng quá vô dụng, dương lỗi đánh lui Phương tỉnh công kích, một bên khác, Lý Thu vận công kích cũng lập tức mà tới, nàng bạch y như tuyết, đoạn kiếm trong tay vạch tới một đường vòng cung màu trắng bạc, Hướng về cổ dương lỗi tìm lại đây, đây cũng là thức thứ nhất của thu thủy kiếm pháp, bây giờ một chiêu này của Lý Thu Vận là làm cho thuần thuộc, đương nhiên uy lực không phải lớn nhất, một chiêu này uy lực ở chỗ vô thanh vô tức, tốc độ cực nhanh, nếu như là người bình thường, căn bản phản ứng không kịp, bất quá dương lỗi cũng không phải người bình thường, một kiếm này sớm đã bị liệu đến, cho nên dương lỗi xoay người lại là một đạo đao khí đánh ra, vừa vặn bắn trúng đoạn kiếm của Lý Thu Vận, đạo đao khí này của dương lỗi Lực đạo cũng không nhỏ, mặc dù Lý Thu Vận là thông huyền cảnh giới, cũng lung lay một chút mới đứng vững thân hình, mà lúc này Phương Tỉnh khôi phục như cũ, một trưởng đánh ra, đại lực kim cương trưởng, đây là một trong thiếu lâm tuyệt học, ở người trong tay tăng nhân bình thường không tính là gì, nhưng ở trong tay Phương Tỉnh thi triển ra, lại đạt đến mức độ hóa một nát thành thần kỳ, một chưởng này đánh cho vừa đúng. Một bàn tay lớn màu vàng kim, hướng về Dương Lỗi Oanh tiếp lại, bàn tay kia cuốn lên kình khí để lá cây bốn phía đều bắt đầu bay lượng, tạo thành một đạo trưởng phong lăng liệt, nhưng dương lỗi không tránh không né, thanh khiếu một tiếng, ở trong lúc hô hấp, liên tiếp nổ ra vài quyền, quanh kích trên bàn tay màu vàng kim kia, bàn tay màu vàng kim kia nhất thời bị dương lỗi nổ nát, bất quá sát chiêu của phương tỉnh cũng không phải là một trưởng này, mà là chỉ tay tiếp theo công kích mà đến, niêm hoa chỉ, niêm hoa chỉ này vô thanh vô tức, có đôi khi sẽ đạt tới hiệu quả không tưởng được, Mà Lý Thu Vận đương nhiên sẽ không nhàn rỗi, ở một bên kiềm chế Dương Lỗi, đoạn kiếm trong tay bay lượng, từng chiêu từng thức, cực kỳ mạnh mẽ, chiêu chiêu trí mạng, Dương Lỗi không thể không trọng điểm phòng ngự, cũng chính bởi vì tiêu hao lượng lớn tinh lực đến phòng ngự Lý Thu Vận, cho nên Dương Lỗi bị niêm hoa chỉ của phương tỉnh đánh trúng phía sau lưng, Dương Lỗi rên lên một tiếng, thân thể rút lui ba bước, tiếp theo hét lớn một tiếng, phong đao thất sát, ngũ sát hợp nhất, trường đao trong tay tránh qua một đạo Quang mang. Hướng về phương tỉnh bổ tới, chương 502, tái chiến. Phương tỉnh kinh hải, không nghĩ tới một niêm hoa chỉ của mình đánh trúng phía sau lưng của hắn, lại không có chuyện gì chút nào, vẹn vẹn là rên lên một tiếng mà thôi, ngược lại thi triển ra chiêu thức cường đại như vậy. Một chiêu này, là chiêu thức mạnh nhất hiện nay dương lỗi thi triển ra. Phương tỉnh không dám kinh thường, tuyên một tiếng vật hiệu, trong tay Phật châu lượng vòng mà lên, lăng không hóa thành mấy chục viên hạt châu to bằng nắm tay. Hướng về dương lỗi công kích lại, ánh đao tiến lên ngân tiếp, bành bành bành, liên tiếp nổ tung, để cây cố chu vi đều chịu ảnh hưởng, toàn bộ lôi đài đều bị oanh kích đi một nửa, không ít võ lâm nhân sĩ đều bị kình khí lan đến, một ít đứng xa, cũng bị đá vụn tung tuế bắn trúng, trong lúc nhất thời tiếng quát tháo không dứt bên tai, bất quá một ít người tu vi cao thâm thì không có chuyện gì, dù sao tu vi của bọn họ đặt ở đó, bị lan đến bất quá là một ít tu vi thấp. Dương lỗi cùng phương tỉnh song song lùi về sau mấy bước, đòn đánh này thế lực ngang nhau, bất quá lý thu vận không cho dương lỗi cơ hội nghỉ ngơi. Thu thủy kiếm lần thứ hai vẽ ra một đạo kiếm khí lan liệt, hướng về mặt dương lỗi công lại, dưới chân sinh phong, tốc độ cực nhanh, hơn nửa một kiếm theo sát một kiếm, một chiêu nhanh hơn một chiêu. Đây là thức thứ ba bên trong thu thủy kiếm pháp, là một chiêu liên hoàn kiếm pháp, chiêu chiêu liên tục, có thể nói là kiếm khí ngang dọc, mọi người chỉ nhìn thấy vô số kiếm khí. Hướng về dương lỗi vây công qua, gần như là gió thổi không lọt, cho dù là một con mũi, cũng đừng muốn từ bên trong võng kiếm này bay ra ngoài. Đương nhiên lúc này những võ lâm nhân sĩ kia không dám áp sát quá gần, đứng xa xa nhìn, sợ mình gặp Lan đến, trước đó bất quá là đá vụn mà thôi. Lần này, nếu như bị kiếm khí thương đến, mạng nhỏ có thể giữ được hay không, cũng là một kết quả chưa biết. Nhìn vô số kiếm khí ép thẳng mà đến này, dương lỗi khẽ cười một tiếng, không có để vào trong mắt. Kiếm khí mà thôi, so với bản thân ở bên trong kiếm tháp tao ngộ vẫn là trên lệch rất nhiều, lúc trước mình ở bên trong kiếm tháp lĩnh ngộ lưu vân thân pháp, đó mới thật là khiến người ta đau đầu, đây chính là mấy vạn chui bảo kiếm, từ bốn phương tám hướng công kích lại, mà tình huống trước mắt cùng lần kia so sánh, bất quá là gặp sư phụ, căn bản không thể so sánh, cho nên dương lỗi căn bản không có để vào trong mắt, dương lỗi vận lên thân pháp mình ở bên trong kiếm tháp lĩnh ngộ, lưu vân thân pháp, mỗi một lần di động. Mỗi một bước nhỏ, đều vừa vặn né tránh kiếm khí bốn phía công kích lại đây, mà ở mọi người thấy đến, dương lỗi tự hồ bị kiếm khí đâm xuyên qua, lập tức là mấy trăm đạo kiếm khí, chết chắc, đều cho rằng dương lỗi chết chắc, không ít người cảm thấy tiếc hận, nhưng kỳ quái chính là, cũng không nhìn tới dương lỗi chảy máu ngã xuống đất, kiếm khí kia là xuyên vào, lập tức ở một bên khác lại xuất hiện thân ảnh của dương lỗi, là ảo ảnh, lại có thể là huyển ảnh, mọi người vuốt vuốt con mắt, không thể tin được. Chỉ có một ít người tu vi cao thâm mới có thể xem tới được, này xác thực thật là huyển ảnh, bất quá bọn hắn cũng nhìn ra không phải là chân thực, mà là tốc độ dương lỗi quá nhanh, toàn bộ trên lôi đài đều là thân hình của dương lỗi, Lý Thu Vận kinh ngạc không thôi, một chiêu này lợi hại, bản thân nàng rõ ràng nhất, không nghĩ tới dương lỗi lại không có bị mình thương tổn chút nào, Phương Tĩnh cũng há to miệng, nếu như mình đối đầu một chiêu này của Lý Thu Vận, cái kia cũng chỉ có phần chịu thua, Lại không nghĩ rằng dương lỗi không có chịu đến tổn thương chút nào Ngay cả quần áo cũng không có bị kiếm khí cắt vỡ một chút Mặc cảm, xác thực là mặc cảm Thân pháp như vậy, thậm chí có chút võ giả đạt đến âm dương cảnh Cũng chưa chắc so được Trốt cục ngưng, Lý Thu Vận thấy một chiêu này Đối với dương lỗi không có một chút nào uy hiếp Lúc này mới ngừng lại Một chiêu này tiêu hao nàng gần một nửa chân khí Bởi vậy có thể thấy được một chiêu này tiêu hao to lớn Gặp Lý Thu Vận ngừng lại Dương lỗi đứng ở đối diện nàng, mỉm cười, chiêu thức không tệ, bất quá ta tu luyện một môn thân pháp, thân pháp này vừa vặn có thể khắc chế chiêu kiếm này của ngươi, thân pháp gì? Lý Thu Vận mở miệng nói, lưu vân thân pháp, được lắm lưu vân thân pháp, lợi hại, thực sự là lợi hại, ngươi, ngươi có thể dạy ta hay không? Lý Thu Vận do dự một chút, nhìn Dương lỗi tràn đầy mong đợi hỏi, ách, Dương lỗi nghe vậy kinh ngạc một phen, Lý Thu Vận này đột nhiên lại hỏi ra vấn đề như vậy. Tự hồ quá không thích hợp, phải biết, hỏi dò người khác như vậy, đã là phạm vào tối kỵ của tu luyện nhân sĩ, gặp dương lỗi vẽ mặt như thế, Lý Thu Vận cũng ý thức được trong lời nói của mình không thích hợp, vội nói, ngươi không nên hiểu lầm, ta, ta cần một môn thân pháp như vậy, hơn nữa nếu như ngươi nguyện ý dạy cho ta, ta sẽ không cho ngươi chịu thiệt, trong lòng dương lỗi cũng không phải ý này, cái môn thân pháp này dạy cho nàng cũng không sao, nhưng vấn đề là, mình căn bản không dạy được cũng không có con đường vận hành cụ thể, cái môn tâm pháp này là mình ở bên trong kiếm tháp lĩnh ngộ, muốn dương lỗi dạy cho người khác căn bản là không thể nào, bất đắc dĩ lắc đầu nói, thật có lỗi lý tiên tử, không phải ta không muốn dạy ngươi, bất quá thân pháp này là ta lĩnh ngộ, là một loại cảm thụ cực kỳ huyền diệu, căn bản không biết làm sao nói, ta không có cách nào dạy người khác, lý thu vận nghe vậy thất vọng không ngớt, là như vậy a cái kia, vậy coi như thôi, Bất quá ta muốn cùng ngươi giao lưu vấn đề liên quan với kiếm thuật một thoáng, ta biết ngươi kiếm pháp cực cường, kiếm pháp của ta đã đến một bình cảnh, không cách nào đột phá, trước đó thấy được chiêu thức kiếm pháp đánh bại ngũ tuyệt kia, làm cho ta mơ hồ có dẫn dắt, cho nên, ta nghĩ ta có thể đột phá kiếm thuật hiện tại hay không, ngay ở trên người dương công tử ngươi, lý thu vận không có ẩn giấu chút nào, dương lỗi nghe vậy không khỏi cười khổ, hiện tại mình và nàng vẫn ở trên sàn đấu, nhiều người như vậy nói chuyện thế kia. Tự hồ hơi không thích hợp, nhìn phương tỉnh một mặt bình tĩnh, dương lỗi không khỏi thở dài, nói, như vậy, Lý tiên tử, chúng ta ước thời gian luận bàn, có thể giúp đỡ ngươi, ta nhất định giúp, thật sự, cái kia cảm ơn ngươi, Lý thu vận dường như băng sơn tan rã, nở một nụ cười, để dương lỗi nhìn ra ngẩn ngơ, vội triệt hồi chân thực ưng nhãn của mình, trận chiến này cũng chỉ tới đó kết thúc, nói đến vẫn là dương lỗi thoáng cao hơn một bậc, Đương nhiên ba người đều không có thi triển ra tuyệt chiêu mạnh nhất, cho nên nếu như chân chính vật lộn sống mái, đến cùng ai thắng ai thua, cũng không biết, hoa sơn đỉnh, tỷ thí võ lâm đại hội, cũng đến đây là kết thúc, dương lỗi bị kéo lên tên tuổi đệ nhất thiên hạ, cũng được đề cử là minh chủ võ lâm.